Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1411 1411 quy luật nhân sinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Đôi nam nữ thần bí đều là trong tu sĩ ly hợp trong truyền thuyết, chỉ một thoáng toàn thân hắc bào tu sĩ đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Phóng tầm mắt thiên vân thập nhị châu, ly hợp kỳ tu tiên giả cũng không có bao nhiêu. U Châu bất quá chỉ là man hoang chi địa, lão quái vật đến đây làm gì? Trong khi hắn đang sợ hãi thì Từ Nhân cùng mấy tu tiên giả không khỏi lộ ra vẻ vui mừng quá đỗi. Từ Nhân sau khi xác định Ám nữ vô sự liền tiến lên cung kính thi lễ. "Nguyệt tiên tử, sư thúc." "Sư thúc, chẳng lẽ tu tiên giả trước mắt chính là Thái thượng trưởng lão Bổn môn?" "Sao? Mấy tu tiên giả nhìn qua Lâm Hiên quả nhiên dung mạo giống hệt bức họa trong tổ sư đường." tham kiến thái thượng trưởng lão bốn gã ngưng đan kỳ tu tiên giả đều tiến lên làm đại lễ nghe nói hơn trăm năm trước lâm trưởng lão đã là tu sĩ nguyên anh trung kỳ hôm nay địch nhân sợ hãi như thế chẳng lẽ người đã chờ thành hậu kỳ đại tu sĩ hắc bào tu tiên giả tự nhiên không chờ chết cắn răng vỗ tại bên hông tấy lên một thanh ruột xoa màu đen dài không quá một tấc nhưng bên ngoài Lấp lói phù văn còn tỏa ra âm khí đậm đặc, xem ra cũng là bảo vật bất phàm. trong mắt hắc bào tu sĩ hiện tia ngoan lệ, hung hăng vươn tay đấm vào ngực. tức thời hắn há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. sau khi hấp thu tinh huyết, tuệ xoa ầm ầm truyền ra tiếng ruột khóc thê. lương hóa thành một đạo kinh hồng bắn qua lâm hiên cùng nguyệt. hắc bào tu sĩ đương nhiên không ngu ngốc, làm như vậy chỉ là tranh thủ. Chạy trốn mà thôi Thân hình vừa chuyển Vô số hắc khí cuồn cuộn tuôn ra bao bọc hắn ở Bên trong Sau đó hóa thành một đóa mây đen bắn nhanh về phía chân Trời Muốn đi Các hạ không biết là đã muộn sao Trên mặt lâm hiên vô kinh vô hỉ Khẽ nâng tay phải như chậm mà nhanh Chột vào trong hư không Lập tức trên bầu trời bao la đột nhiên gợn sóng nhộn nhạo như mặt nước Hồ thu bị quăng đá nhỏ, sau đó một tấm vóng cực lớn do linh quang kết. Thành hiện ra, hả, Hắc bào tu sĩ sợ đến vỡ mật. Đối phương thật sự là ly hợp. Ý nghĩ này còn chưa chuyển thì tấm lưới lớn đã chụp thẳng xuống đầu. Tuổi xoa mới bay được nửa đường thì ngưng, dường như bị thần thông rượu. Gì nào đó nhốt lại. Mây đen tản đi hiện ra thân hình Hắc bào tu sĩ bị nhốt trong lưới. Sắc, mặt hắn xám như cho tàn. Lúc này cầu xin tha thứ khẳng định vô ích. Chịu khổ đối phương trong tay chi bằng tự kết thúc tính mạng cho rồi. Đáng tiếc lâm hiên đấu pháp phong phú. Liếc mắt đã thấy đối phương. Muốn tự bảo nguyên anh. Tức thời một đạo quang hà bay vút tới bắn vào. Ngực hắc bảo tu sĩ. Tên này chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn pháp lực mất hết. Đừng nói tự. Bảo nguyên anh mà muốn cử động ngón tay cũng không nổi. Ngươi! Ngươi định làm gì ta? Hừ, còn phải hỏi các hạ lại lịch thần bí. Lâm mố đương nhiên phải. Dùng sư hồn thuật. Ánh mắt Lâm Hiên nhấp nháy bình thản mở miệng. Sư hồn. Đạo hữu chưa biết tất cả bổn môn đệ tử đều bị thi triển bí. Thuật, ngươi sẽ phí công chi bằng chúng ta làm một giao dịch. Hắc, bào tu sĩ sợ hãi nhưng trong mắt xoay động mở miệng. Giao dịch. Hừ ý tưởng không tồi bất quá ngươi còn tư cách nói điều Kiện cùng ta sao Chẳng lẽ lỗ tai đạo hữu có vấn đề Ta nói sư hồn thuật chỉ vô dụng Nếu tiên bối chịu thể dưới tâm ma buông tha cho ta Muốn biết điều gì Vãn bối tuyệt không giấu riêng Con kiến còn muốn sống hướng hồ là Người Dù biết cơ hội xa vời Tên gia hỏa này vẫn không chịu buông bỏ Ô thật sao Lâm Hiên lại cười cười chế giễu. Đạo hữu cho ta đang nói xảo sao nếu ngươi không tin có thể hỏi mấy. Người trước mắt bổn môn đệ tử có rơi vào tay quý phái nhưng sư hồn. Thuật có hiệu quả sao? Tin! Lâm Mỗ đương nhiên là tin Lâm Hiên cười có vẻ bí hiểm bất quá. Ta sao biết ngươi có dối gạt hay không mà cho dù đạo của ngươi có cao. Một thước thì ma của ta còn cao mười trượng các ngươi cho rằng bí. Thuật phong ấm ký ức hữu dụng trước mặt lâm mố sao. Lâm Hiên cũng không đợi đối phương mở miệng trực tiếp đặt tay trên. Đỉnh đầu hắn. Sau thời gian một tuần trà trong tay Lâm Hiên bùng lên hỏa quang thân. Thể hắc bào tu sĩ đã biến thành cho tàn chỉ còn lại nguyên anh khoảng. Một tấc nhưng không thể động đậy. Trong mắt tràn đầy thống khổ. Lâm Hiên tay dơ lên trong lòng bàn tay hiện ra một cây tiểu ma phiên đem nguyên anh thu vào trong sư thúc có biết đối phương lai liệt chăng từ nhân chờ mong mở miệng đúng là sư hồn thuật không có có hiệu quả nhưng nàng tin tưởng mười phần vào thần thông của vị sư thúc này là dư nghiệt của La gia không hổ là đệ nhất tu tiên gia tộc dù cho suy sụp thực lực vẫn vượt đại phái bình thường Lâm Hiên lấy tay vuốt cầm trên mặt hiện nét đăm chiêu sư thúc ngươi đang nói gì tu sĩ thiên ban môn nghe được như lọt vào sương mù trên mặt tự nhiên mang vài phần mờ mịt khó hiểu u châu cùng vân châu đâu chỉ có xa nghìn vạn dặm đây là nơi man hoang nên tin tức tự nhiên cũng thập phần bế tắc biến cố hiên viên thành năm xưa cơ hồ chấn kinh tất cả tông môn ra tộc nhưng tu sĩ u châu rất ít người biết lâm hiên là người tham dự nên biết rõ sự tình vì tu la thần huyết la gia hành sự chu toàn bảo mật đáng tiếc tiến vào vô định Hà thì Toàn. Quân bị diệt. Lâm Hiên vốn cho là Thiên Châu La Gia đã bị lịch sử trôn. Vùi trở thành một đoạn truyền thuyết. Đâu biết bọn họ như con giết trăm chân chết rồi mà vẫn còn chân động. Đậy! La Gia lão tổ không hổ là ly hợp kỳ tu tiên giả cáo giả vô cùng. Không đem tất cả trứng gà đặt trong một giỏ. Trước khi hành động đã đem mấy ngàn đệ tử tư chất xuất chúng mang đến. Ú Châu. La Gia lão tổ tính rằng vạn nhất một khi thất bại. La Gia sẽ. Trở thành công địch của nhân yêu hai tộc thiên vân thập nhị châu. Chuột chạy qua đường người người hô đánh nhưng còn những đệ tử này. La. Gia sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi. Huyết mạch thiên sát minh vương không thể đoạn tuyệt tại nhân giới. Mà lão quái vật còn cao minh hơn. Lão đem bộ phận để tử tư chất kém lộ. Liễu phân tán ra các nơi, một khi nhiệm vụ thất bại các môn phái cũng Không nghi ngờ La Gia đột nhiên thất tung. Kế giả mù sa mưa này quả nhiên che mắt được nhân yêu hai tộc La Gia. Tại U Châu được lưu lại. Chỉ trước mắt trăm năm qua đi tinh anh La Gia ở U Châu nhanh chóng. Tiến dai có hơn mười người đã trở thành nguyên anh kỳ tu tiên giả. Mắt thấy Phong Ba đã qua, bọn họ không chịu nổi tịch mịch, chuẩn bị đi ra hoạt động. Tính toán của bọn hắn là chiếm cứ nơi châu man hoang này, thật là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, la gia lão tổ tính toán. Không sai, đáng tiếc hai lần đều đụng phải Lâm Hiên. Những điều này Lâm Hiên cũng không nói với tự nhân, chỉ tùy tiện hỏi một chút chiến sự. Nghe nói vẫn đang rằng co thì hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhi Mẫu tự nhiên gặp lại tự nhiên vô cùng vui mừng. Chỉ trăm năm mà ái nữ kết đan thành công, lúc trước bái nguyệt tiên tử, làm sư phó quả nhiên không sai. Nương, vì sao mình người ở chỗ này, sao phụ thân không ở đây? Trịnh, Tuyển Hiếu kỳ mở miệng trong ký ức của nàng phụ mẫu vốn cầm sắc như hình với bóng. Tu sĩ Thiên Ban môn nghe xong không khỏi liếc nhau, sắc mặt tự nhiên thoáng trở nên àm đạm. Nương chẳng lẽ phụ thân xảy ra chuyện gì Trịnh Tuyền rất thông minh Nhìn vẻ mặt của mẫu thân như đã đoán ra Mặt mũi tràn đầy lo lắng Tuyền nhi Phụ thân ngươi hắn 20 năm trước tỏa hóa từ Nhân than thở nhẹ Dù sao giấy mỏng cũng gói không được lửa Cái gì không Không có khả năng Chẳng lẽ phụ thân luyện công Tẩu hỏa nhập ma Nương vì sao không phái người tới cho đưa tin con Mấy giọt lệ ấm ánh như pha lê lăn theo khuôn mặt bạch ngọc thanh âm Trình tuyền trở nên nức nở tuyền nhi không phải vi nương lòng giả ác độc Nói cho con cũng không Hẳn tốt Sư huynh không phải luyện công phạm sai lầm mà thọ nguyên Hao tận nên đắt tỏa hóa mà thôi Từ nhân thở dài nàng muốn thông chi Cho ái nữ nhưng trải qua một phen suy tư đem ý nghĩ này bỏ đi Sinh lão bệnh tử chính là quy luật nhân sinh tu tiên giả vô pháp đào Thoát chỉ là thọ nguyên dài hơn thường nhân mà thôi Nói cho nhi nữ Lại khiến nàng thương tâm ảnh hưởng tu luyện Lâm hiên lặng lặng nhưng cũng có chút cảm xúc Tử nhân nhìn qua như Thiếu phụ nhưng kỳ thực niên kỳ sấp xỉ so với hắn đều là hơn 300 40 tuổi Thiên ban môn chủ còn lớn hơn Năm nay tính ra hẳn là hơn 400 năm Tuổi, nếu không ghét anh thành công tỏa hóa là chuyện đương nhiên. Lâm Hiên thở dài, cũng thuận miệng an ủi vài câu. Một đường trở về, đoàn người vô sự. Lúc tràng vạng tối, một vùng núi. Lớn minh mông mắt vào mi mắt, khí thế hùng vĩ khuất trong xương mù. Sau trăm năm Lâm Hiên lần nữa trở lại Bích Vân Sơn. Do chiến cuộc căng thẳng nên lượng tu sĩ cảnh giới tăng mạnh cách. Bích Vân Sơn khoảng trăm giấm đã bị đệ tử tuần tra phát hiện. Trưởng phu tỏa hóa tử nhân tiếp nhận thiên ban môn chủ. Những đệ tử này trông thấy nàng tự nhiên mừng rỡ vô cùng. Lại nghe thái thượng. Trưởng lão cũng trở về càng mừng rỡ không thôi. Vừa tham kiến vừa phát. ra truyền âm phụ. Thời gian gần non nửa bữa cơm kinh hồng xa xa nổi lên. Vô số tu sĩ. Bay ra nganh đón điều khiến Lâm Hiên kinh ngạc là ngoài thiên ban. Môn đệ tử còn có mấy trăm tu sĩ bái hiên các. Cầm đầu là một thiếu nữ dung nhan ngọt ngào, mặc bộ cung trang màu. Xanh biếc. Lưu tấm. Đây không phải tổng đà bái hiên các, nhìn thấy nàng Lâm Hiên có chút. Ngạc nhiên có điều gặp lại nàng hắn cũng rất vui mừng. Lại một phen thăm viếng, Lâm Hiên được chú tu sĩ tu tủ tùm tiến nhập. Tông môn, sau đó đám đệ tử lui xuống. Nguyệt Nhi cũng đưa trịnh tuyển đi nghỉ ngơi, tuy sinh lão bệnh tử. Không thể tránh né nhưng phụ thân ngã xuống khiến nàng thương tâm đến. Cực điểm, Nguyệt Nhi định an ủi nàng cho tốt. Lúc này trong đại điện rộng rãi chỉ có Lâm Hiên cùng lưu tâm và tử. Nhân, chúc mừng thiếu gia tiến dai ly hợp. Được rồi tâm nhi, những lời này nói sau. Ngươi đến chỗ này phải chăng? Là có biến cố gì? Lâm Hiên nhìn thiếu nữ trước người thanh âm trầm. Thấp mở miệng.